các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đã thấu tận trời cao bầu trời vẫn mưa tầm tã xét đánh ung hoàng ngay phía đầu của cô dưới thân thể ướt mềm không khác gì một chiếc lá mỏng manh rách nát tàn tạ trước cơn bão tấp khủng khiếp mày thì như là cố răng hay bàn tay ôm chặt l ấ n ngôi mộ đã bị bóc trần như một cơ thể người bị lột sạch da đến phần thịt xương của người vừa mất bất chấp mưa gió sấm sét q u ấ t v ậ t tấm thân mỏng manh của mình, mày thì vẫn đang r a n g tay ôm trọn linh ngôi mộ của bà Thu Anh với một chút hơi ấm còn lại cuối cùng của mình để sưởi ấm cho linh hồn của người mẹ đã nằm ở dưới mộ. mưa nhỏ dần tiếng sấm chớp không còn r ề n vang gầm thét như trước chỉ còn tiếng ếch nhái tiếng côn trùng ra g i ế t thê lương vài hạt nước còn sót lại r ơ i tít tách trên những cánh lá sau cơn mưa bóng đêm bao trùm lên tất cả hơi ấm trên cơ thể của mai thi dần nguội đi rồi liệm hẳn một ngôi sao nhẹ rơi sệt qua bầu trời giữa mà đêm đen đặc đó chỉ có vài con đom đóm lập l ò e bay lên như một linh hồn thoát ra khỏi thân xác người con gái tội nghiệp vừa rời s ắ trần t thế tiếng của người con gái lạnh lạnh vang lên ông b à y thành ông nhớ câu này của tôi thổi t ấ t nến của người khác không làm cho mình sáng hơn đi nói xấu người khác không làm cho ông tốt đẹp hơn. Từ ngày ông đẩy mẹ tôi vào con đường phải tự tử, cuộc sống của mày có tốt đẹp hơn không? Có phải bán tất cả mọi tài sản một tay mẹ tôi đã gây dựng, bản thân của ông phải đào mộ quốc mà phơi xác bán đất tiếp, nhà cửa hoang tàn như là nhà hoang. Ông còn t h ấ t đức nữa, còn nữa chưa dừng lại ở đó, ông bất tài vô dụng vẫn là bất tài vô dụng, chỉ ông giết thì cũng gây nghiệp. nhưng mà tôi không c h ử i tự uất hận cho công sức cơ đồ bồ h ố i nước mắt của mẹ tôi đ ã đổ trôi sông hết sao ông và con mỹ nguyên nói xấu chặn đường sống của tôi thời gian đó cầm sọc vé số bán cũng có tiền đâu cần phải đi làm chuyện t h ấ t đức đào mồ cuốc mà v ô oan giá họa cho người khác những chuyện không có cố nói ra cho có tối ông ôm nó ngủ có thấy lương tâm của ông thanh thản không đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, riêng ông là ngoại lệ. ai khổ kệ ai, miễn ông được sung sướng. ông đi khắp thế gian kiếm tiền vào để nhấc v o con dâu. ông bán mạng mẹ của tôi, anh từ cung p h ụ n g c h o còn đ i đó được sung sướng. ông đã bị làm mở mắt bất chấp tất cả luân thường điên loạn, mụ mồ trong tình ái của đức con dâu hồ ly. đi khắp thế gian không ai ăn ngược nói ngạo như ông, viết đơn thưa làm tiền. bị im hết đi là cái thứ không dùng được nó phải biết nó có ngày hôm nay chứ sao đồ thừa cho người khác móc m y im xác là hành động thừa hỏi xem ông có còn chút nhân tính nào mẹ tôi anh tôi chết rồi có biến thành quỷ cũng không tha cho ông và đứa con dâu nhân tình hồ ly của ông ông và con hồ ly ấy đừng hòng bịt mồm thôi tôi không điên đừng hòng giết được tôi tôi vẫn còn anh còn mẹ đi theo che chở để bảo vệ không biết những lời gào khóc than oán uất nghẹn của cô con gái tật nguyền ấy cứ c h à o ra cốt thấu đến trời cao hay không nhưng nó đã thành quen thuộc với thị xã này gần 3 tháng sau ngày tăng lễ của bà Thu Anh ở thị xã Phước An xuất hiện một cô gái tật nguyền vừa bị tiên khủng lang thang đầu đường xó chợ gần như cả ngày giáo dắt tin cha đẻ không tiếc lời mạt s á t nguyện rủa tục t i ể u không đầu không đuôi như vậy cô gái ấy chỉ chịu im lặng những lúc quá mệt hoặc không còn ai ở chợ nhiều người muốn đẩy cô ta ra trốn khác nhưng vì lý do này lý do khác cho nên chưa làm được có vài tiểu thư n g ở đây truyền từ ngạc nhiên vì sự thay đổi tâm trạng của một cô con gái ngoan hiền yếu đuối trở thành một người khác hẳn giống như bị ma làm. Gia đình của ông thành đôi lần cho người ta bắt về mà không biết bằng cách nào. Mai thi lại trốn ra đây, bắt đầu bài chửi rủa trong sự cùng quẫn của tuyệt vọng. bất lực với cô con gái điên, cho nên từ đó bắt đầu có những lời đồn đại. Mai thi bị điên do phải chứng kiến cái chết của mẹ và anh trai, cho nên mới bị phát điên. Những oan khuất đơn từ cứu nạn cô bị chặn ngay ở nơi tiếp nhận. không ai giải tiếp nhận khiếu kiện của một người điên. cô chỉ biết lê tấm thân tàn ra chợ để c h ử i rùa. mấy đầu người ta thấy lạ, họ lờ mờ hiểu. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net